Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mối lên, còn về phần cái hôn kia, coi như là cỡ bị quỷ hôn đi, mà quên đi. Lần sau cô dọc lại anh ta, cô nhất định sẽ khiến cho anh ta đẹp mặt. Sau khi rời khỏi hạ xa, vô tâm lăng vừa đi vừa khóc. Cô không biết là mình bị buộc phải rời khỏi hạ Tuấn Bình, hay là đau lòng anh bởi vì cô mà bị buộc phải rời khỏi hạ xa. Tóm lại, cô chỉ biết rằng mình cảm thấy vô cùng khổ dở. Đi rồi không biết bao lâu, cô nghe có người ấn khỏi ô tô trên đường. Cô không nhìn xem ai đang bấm loạn. người ta đều đang thương tâm muốn chết, người kia còn có tâm tình bấm cỏ loạn lên sao. Đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại trên tay cô vang lên, là Tuấn Bình gọi tới, cô cần phải nghe sao. Cô đưa tay lao lao nước mắt, không muốn cho anh biết rằng cô đang khóc, sau đó ấn nút nghe máy. Alo Tuấn Bình à, anh đăng ca rồi sao? Em nhìn về phía bên trái đi. Anh ở đây sao? Cô khẩn trương quay đầu lại. Ngã từ đường có mấy người, nhưng không thấy anh đâu cả. Như vậy anh muốn cô nhìn xem cái gì chứ? Vừa rồi cô còn nghĩ là anh đang ở đây. Ngu ngốc! Trái phải đều không phân biệt rõ ràng. Em xem chính là bên phải. Hiện tại hướng đi bên trái đi. Cô xem sai hướng ư? vũ tầm lăng lần này nhìn về phía bên trái đường. Cửa kính xe đánh xuống. Cô nhìn thấy hạ Tuấn Bình đang ngồi trong xe. Anh thật sự là đến đây sao? Tuấn Bình à! Làm sao anh lại ở chỗ này? Nơi này không thể dừng lâu, nhanh chóng lên xe đi. Nhưng mà... Cô vừa mới nói là không thể nào gặp lại anh. Muốn anh xuống xe đem em lên xe sao? Vô tâm lòng đóng di động, đi qua mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong. Làm sao anh biết em ở nơi này? Là trùng hợp gặp được sao? Nhưng anh không phải nói đợt này công việc rất nhiều, chuyện bề bụt, mỗi ngày đều phải từng tăng ca hay sao? Là lý mận thi gọi điện thoại cho anh. Nói em đã đi gặp mặt cha mẹ anh để mà nói chuyện. Lý Tiểu Thư gọi điện thoại cho anh ư. Cô ấy không phải vì Tuấn Bình mà chạy tới tìm cô nói chuyện hay sao? Chẳng lẽ điều cô nghĩ là không đúng? Làm gì phải kinh ngạc như vậy chứ? Muốn chúng ta kết hôn chính là cha mẹ hai bên nhà. Anh cùng với cô ta. Cả hai đều không thích đối phương. Cũng không muốn kết hôn cùng với đối phương. Ngày đó ở quán ba anh đã biết. Anh thậm chí hoài nghi chuyện lên báo kia có liên quan đến cô ta. Bất quá. Anh sau đó không có điều tra Dù sao anh cũng đã quyết định cự tuyệt hôn sự Chuyện xấu lên báo kia Có liên quan đến cô ta hay không Thì một chút cũng không ảnh hưởng đến Vậy cô ấy vì sao lại đến tìm em chứ Mãi cho đến cuối cùng Cô cũng không biết Lý Thị Mạn vì sao lại đến tìm cô Em không cần phải nghĩ nhiều Có lẽ cô ta chính là nhàn chán Có phải không Thì ra là Lý tiểu Thư không thích Tuấn Bình Cũng không muốn gả vào cho anh Cho nên mới gọi điện thoại cho cô Như vậy lần sau nhìn thấy cô ấy, cô hẳn là phải nói lời cảm ơn đi. Anh muốn biết, cha của anh đã nói gì với em? Tuy rằng anh không có ở đó, nhưng Lý Thị mạn Đại Phái cũng đã nói qua. Anh nghĩ hẳn là giống như lần trước cha nói với anh. Cha anh có phải nói, sẽ muốn đem anh đưa ra khỏi nhà. Từ nay về sau sẽ không phải là con của ông nữa hay không? Nghe lời anh nói, cô vô cùng hoàng hốt. Là chính cô đã hại anh trở nên đáng thương như vậy, cô lại muốn bật khóc rồi. Hạ Tuấn Bình đem xe dừng ở một nơi có thể dừng rồi mở lời. Em không cần phải để ý đến lời của cha nói. Em chỉ cần anh nói với em rằng anh yêu em. Anh muốn lấy em, muốn được ở bên cạnh em cả đời. Nhưng, nhưng anh thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đó. Như vậy em nguyện ý thu lưu anh sao? Nhưng mà... Em chỉ cần trả lời. Em có nguyện ý thu lưu anh hay không thôi. Em đương nhiên là nguyện ý rồi, nhưng mà... Nghe hiểu được lời nói tiếp theo. Ngón trò của anh đè trên đôi môi đồng mộng của cô Không cho phép cô nói thêm điều gì nữa Anh chỉ cần có em Có thể ở chung một chỗ với em Như vậy là đã đủ rồi Hạ tuấn bình vươn tay Màu đến đây, lại đây một chút ôm một cái đi Về mặt của anh vô cùng ôn nhu Vô tâm lăng nhìn đều là mê say Cô để đến bên cạnh cùng anh thâm tình ôm Hai người cũng không nói gì nữa Cảm tụ được nhiệt độ cơ thể của nhau Chờ một chút nữa Anh sẽ lại xe để em trở về. Ừ. Anh ấy sẽ thuận tiện để chính thức hỏi thăm bác gái. Ừ. Về sau cô đều đã nghe anh. Sau đó lại càng yêu thương anh nhiều hơn nữa. Trường anh Tuyết nhìn thấy Hạ Tuấn Bình đột nhiên tới chơi thì vô cùng kinh ngạc. Như thế nào? Anh ta vẫn còn chưa buông tha hay sao? Bác gái à, thật là có lỗi. Cháu cùng với Tâm Lăng đã kết giao mấy năm. Hiện tại mới đến thăm bác thật sự là xin lỗi. Ánh mắt của bà... Dừng lại ở mười ngón tay của bọn họ đang do vào nhau. Bọn họ không phải quyết định sẽ. Cháu hôm nay đến đây. Chính là muốn thỉnh cầu bác đáp ứng hôn sự của cháu cùng với tâm lăng. Cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net